Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Phạm Vũ Anh Thư và gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Sao Sáng Chờ Anh Về. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn. Tâm An không biết phải nói gì nữa bởi vì cô gái tên là Diệp Anh đang vô cùng bất hạnh khi hàng ngày phải đối diện với kẻ thù của mình nhưng mà không thể nào làm gì được.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 tôi biết vì sao khánh lại nhắc nhở tôi đừng nên có tình cảm với lâm bởi vì không riêng gì tôi mà khánh cũng chịu đau đớn suốt ba mươi năm cả tôi và anh chắc chắn đều hiểu rõ nếu như hận thù đã không thể nào buông bỏ được thì đừng bao giờ có chút lòng thương nào dành cho kẻ thù của mình chỉ coi như vậy đến sau này khi trả thù xong tôi mới có thể dứt khoát mà ra đi sau khi bước ra khỏi phòng của khánh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 Mà có lẽ duyên phận của tôi và Khánh không phải là vợ chồng mà chính là Chi kỷ. Tôi cảm thấy bây giờ không còn gì để tiếc nuối. Thậm chí tôi còn muốn chúc phúc cho Khánh và Vân. Vừa mới nghĩ đến Vân tôi bất chợt thấy con xe bút chơ từ ngoài cổng chạy vào. Từ lần trước nhìn thấy ánh mắt của Vân dành cho mình không mấy thiện cảm nên tôi không muốn đụng mặt cô ấy. Thế nhưng lúc ra đến cổng Vân mở cửa xe và chủ động bước về phía tôi, chất giọng khinh bỉ. Ồ, câu dẫn chồng sắp cưới của chị gái tôi thành công rồi, bây giờ cô lại định câu dẫn chồng sắp cưới của tôi đi à? Nghĩ đến Khánh vì thương anh, lại nghĩ đến cả việc mục đích lớn nhất của tôi, vẫn là trả thù, chứ không phải là đôi co với bất cứ ai. Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi, và cố dùng lý trí, bình thản lên tiếng. Chồng tôi đủ xuất sắc rồi, Tôi không có nhu cầu câu dẫn thêm ai Khánh là đồng hương với tôi Tôi lại là khách hàng của anh ấy Nên gặp mặt chắc là không có vấn đề gì Đúng chứ Và lại có câu Câu dẫn ấy, Là tôi phải đi tìm chỗ riêng tư Ai lại câu dẫn trai ở đây bao giờ Cô xinh đẹp Cô giàu có, cô giỏi giang như vậy Tôi nghĩ rằng Cô phải thừa tự tin ghen tuông với một kẻ như tôi Có phần hơi thả thấp bản thân mình rồi đấy Vân nhìn tôi gương mặt có chút kinh ngạc Tôi lại tiếp tục Nhà tôi và nhà Khánh trước kia gần nhau Tôi và anh ấy thực sự không có gì với nhau Bởi nếu có gì mờ ám Thì chúng tôi đã lấy nhau từ thuở nào rồi ấy chứ Cô yên tâm đi Tôi không hề thích Khánh Với cả anh ấy cũng chẳng thèm thích tôi Anh ấy hợp với những người có khí chất Có lý tưởng Xinh đẹp và tiểu thư giống như cô Tôi mất công mãi Mới lấy được Lâm Đâu có rảnh rỗi gì Mà nghĩ đến người đàn ông khác chứ Là do Khánh khắc lâm thôi Cái loại tầm thường rẻ mặt như cô Cũng hợp với cái loại cha nam như hắn Chị tôi chọn sai người chứ tôi thì không Đồng hương hay là không đồng hương Thì tôi cũng cảnh cáo cô Tránh xa anh Khánh ra một chút Không phải tôi ghen Mà là tôi cảm thấy cô bẩn Mà cô bẩn ấy thì tránh xa chồng tôi ra Người mùi trên cơ thể của cô Là tôi buồn nôn rồi Ừ Cô yên tâm đi cô Vân Tôi mang hồ sơ để tư vấn, cũng ngồi cách Khánh mấy mét, không có dám lại gần. Còn nếu đến ngay cả việc tư vấn luật mà cô còn không cho tôi đến đây, thì thôi, tôi đi tìm văn phòng luật khác vậy. Hà Nội thiếu gì chứ? Vân thấy tôi nói như vậy, liền nói lại ngay. Thôi thôi bỏ đi, công việc của anh Khánh tôi không can thiệp. Khách hàng cũng có khách này khách kia, bẩn như cô không hiếm. Nhưng nếu như cô... Mà có bất cứ một hành động nào sai trái Tôi nhất định không tha cho cô đâu đấy Nói xong không đợi tôi đáp Vân liền ngừng cao đầu và đi thẳng vào bên trong Tôi cũng không nắn lại nữa Mà bắt xe về nhà trọ lấy giấy tờ Sau đó mới lên công ty Ngày mai sáng sớm tôi còn phải ra đảo Hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm Mệt mỏi hay đau lòng Cũng chỉ có thể dẹp qua một bên Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm Để chuẩn bị xuống vân đồn Thế nhưng Lâm còn dậy sớm hơn cả tôi Anh đã sắp xếp xong đồ đạc Đợi tôi đánh răng rửa mặt Rồi lặng lẽ ra xe Trời mùa đông lạnh buốt, Trên xe không rõ vì sao Lại có một chiếc chăn lông cừu nhỏ Lâm đưa chăn cho tôi Không nói gì Chỉ xoay vô lăng từ từ Rời khỏi căn biệt thự Theo đường quốc lộ Hướng về tỉnh Quảng Ninh Tôi cuộn chăn quanh người Cảm nhận hơi ấm dần dần bao phủ Rồi nhìn ra bên ngoài, trời còn rất tối, qua lớp kính tôi thấy Lâm đang chăm chú lái xe. Ở cùng nhau mấy tháng trời, ngày ngày tháng tháng chung chăn chung gối, nếu nói không có cảm giác quen thuộc, chắc chắn là tôi nói dối. Nhưng từ khi gặp lại Khánh, biết mối hận thù của Khánh và mẹ con Lâm, lòng tôi bỗng chốc lại nguội lạnh. Suy cho cùng Lâm không xấu xa như mẹ hắn. Nhưng mà, lại không thể nào thay đổi được một điều anh ta chính là máu mù là huyết thống của mụ phượng. huống hồ tôi và Khánh không cha không mẹ bị cuộc đời đầy đọa dày vò không thương tiếc còn Lâm anh đã phải trải qua những gì thì đều đều may mắn hơn cả hai chúng tôi bởi vì anh ta còn có mẹ gia cảnh điều kiện sống dư giả ý ra không phải nhịn đói không phải ăn cơm chó hay là không bao giờ bị đánh đập giống như chúng tôi đã từng chỉ cần vậy thôi Chỉ cần bao nhiêu lý do vậy thôi là tôi liền cảm thấy mình không còn cần than trách ông trời thay cho anh ta nữa. Bởi vì anh ta xứng đáng. Bị tôi căm ghét. Tôi nằm trên xe và suy nghĩ miên man. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi tôi tỉnh lại thấy trời đã sáng. Tuy cái lạnh vẫn phảng vất nhưng ánh mặt trời đã lên cao. Mây cũng tan đi để lại một bầu trời trong vắt. Lúc cửa mình Tôi nhìn thấy xe dừng ở càng. lâm cũng vác ba bộ máy chiếu xuống tàu từ bao giờ. Tôi ủi oài ngồi dậy, gấp chăn lại để cẩn thận phía sau xe, sau đó bước xuống tàu. Sóng dập dành vỗ vào mạn tàu. lâm thấy vậy liền đưa tay đỡ tôi xuống, sau đó lại lên xe. Không biết anh chuẩn bị gì mà ôm cả một túi lớn xuống tàu. Vốn tưởng đi sớm như vậy, sẽ không kịp mua đồ ăn sáng. Không ngờ lúc tàu bắt đầu nổ máy, Lâm lại đưa cho tôi một túi bánh Trong đó có bánh sườn bò, bánh hoa cúc Và có cả bánh Oreo Còn có vài hộp sữa và mấy chai nước trong đó Tôi không chọn bánh Oreo Mà chọn bánh sườn bò để ăn sáng Chỉ có Lâm là ăn hết Mấy túi bánh Oreo Chuyện đi này không có ai ngoài tôi và Lâm Tôi được biết toàn bộ máy chiếu Anh mang ra đảo Không nằm trong dự án Cõng điện về đảo Mà là Lâm bỏ tiền túi ra mua Tôi ăn xong cảm thấy bầu không khí hơi chầm lắng Nên lên tiếng hỏi Lâm Theo như em được biết thì lương giảng viên của thầy giáo Lâm Không hẳn là quá cao Nhưng mà thấy rất nhiều lần Thầy tự bỏ tiền túi ra Để mua đồ cho học sinh Thậm chí còn nuôi vài em nhỏ Bây giờ còn mua cả máy chiếu cho trường học Có phải số tiền đó Là Phượng Quang ủng hộ hay không? Đó là tiền của tôi Không liên quan đến Phượng Quang Vậy tại sao... Anh lại có nhiều tiền đến vậy. Cũng không hẳn là nhiều. Mấy năm đi làm tôi không tiêu pha gì. Ngoài dạy học tôi có chơi và nghiên cứu cổ phiếu. Cũng coi như là nghề tay trái. Số tiền tiết kiệm được một phần tôi dùng để làm những việc riêng. Một phần tôi để trong thẻ của em. Để em chi tiêu. Tôi nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn Lâm. Không ngờ anh còn biết chơi cổ phiếu. Hèn gì mấy người kinh doanh cùng với ông Quang mỗi lần gặp đều khen Lâm giỏi giang còn khuyên anh trở về điều hành Phượng Quang, khiến cho tôi vô cùng tò mò. Trong thẻ mà anh đưa cho em, có khoảng một tỷ không? Ừ, nhiều hơn như vậy. Tôi choáng váng, những tường chỉ vài trăm triệu bạc, nghe đến số tiền tỷ, tôi liền cảm thấy mình lãng phí cái thẻ đó suốt cả thời gian vừa qua. Bảo sao anh lại tự tin đến vậy, tự tin rằng dù không cần số cổ phần trong công ty Phượng Quang, anh vẫn sống rất tốt. Từ trước tới giờ tôi không để ý Nhưng bây giờ quả thực tôi thấy Anh làm giảng viên Cũng có chút lãng phí thật Tôi không dám hỏi Lâm số tiền cụ thể Trong thẻ là bao nhiêu Chỉ dám hỏi tôi có được tùy ý Tiêu pha hay không Càng không ngờ Lâm lại đáp rất nhanh chóng Em muốn tiêu cái gì cứ tiêu Mua sắm cho bản thân mình Hay là phục vụ học tập Sinh hoạt trong gia đình đều được Đưa cho em rồi là của em Tôi không quản nữa tôi gật đầu và không hỏi thêm gì cứ như vậy nằm xuống ghế mười giờ sáng tàu mới cập bến không khí ngoài đảo lạnh hơn rất nhiều trên đất liền vừa nắng vừa gió và có cảm giác hanh khô vô cùng lúc lên đến cảng tôi thấy thầy hiệu trưởng cùng với mấy đứa trẻ ở trường tiểu học cũng đang đứng ngay trên cầu cảng nhìn thấy lâm và tôi đám trẻ con nhào đến gọi to thầy lâm thầy lâm cô diệp anh lâm nhìn lũ trẻ đen đúa Nhỏ thó, vẻ mặt ái náy, nói với thầy hiệu trường. Trời lạnh thế này, sao thầy lại ra đây? Để tôi mang đồ vào trường là được rồi mà. Mấy đứa học sinh nghe nói hôm nay cậu đến, háo hức đỏ đi đón đấy. Tôi nói không được, đành phải cho đi. Đây đều là mấy đứa trẻ ăn bán chú, được cậu hỗ trợ tiền học phí hàng năm đấy. Bây giờ mang đồ về nhà trước, rồi ra trường chứ. Dạ vâng, thưa thầy. Xe túc túc chờ chúng tôi phía bên trên, Lâm không về khách sạn, mà bảo cậu thanh niên lái xe chở tôi và anh về nhà mẹ tôi. Khi mang đồ vào nhà tôi mới biết, túi hành lý to đùng mà Lâm xách theo, ngoài đồ dùng của tôi chỉ có vài ba bộ quần áo của Lâm. Ngoài ra đều là sách vở, sách tham khảo, đồ dùng học tập mà Lâm mua cho đám trẻ. Sau khi dọn đồ vào nhà, tôi nhờ xe túc túc cho lên ủy ban xã. Đợi tôi xuống, Lâm với thầy hiệu trường cùng với mấy đứa trẻ mới mang đồ ra trường. Từ ủy ban sang đến trường tiểu học rất gần tôi làm xong việc cũng đi bộ. Lúc đến sân trường tôi thấy Lâm đang ở trong phòng học cùng với thầy hiệu trường và mấy thanh niên đang lắp đặt máy chiếu. Trường tiểu học bây giờ có điện nhờ bó năng lượng mặt trời. Đám trẻ thấy có máy chiếu nên háo hức vô cùng. Cô giáo xinh đẹp nhất ở trường đang đứng gần Lâm vừa nói với bọn trẻ vừa đưa cốc nước cho Lâm. Thầy giáo Lâm vừa biết dạy học Lại còn mang điện về cho chúng ta dùng. Các con thấy thầy giáo Lâm có giỏi không nhờ? Dạ có ạ. Thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh, liếc nhìn thấy tôi đang đứng, thì bật cười. cười. Giỏi đấy, nhưng mà người ta có vợ rồi. Cô giáo xinh đẹp kia ngước mắt lên nhìn tôi, ngay lập tức khuôn mặt xị ra. Có sao đâu ạ. Mà thôi, cháu đi về tập thể nấu cơm đi ạ. Tôi nhìn về mặt của cô giáo trẻ có chút buồn cười. Sau khi lắp xong máy chiếu, Lâm cũng mượn tạm xe đạp của thầy hiệu trưởng và chờ tôi về nhà. Mùa đông cây cỏ điều hưu sơ sát, chỉ có dòng sông vẫn tĩnh lặng theo tiếng gió vi vu. Về đến nhà cũng muộn, bởi vì không tìm được diêm nên Lâm dùng bật lửa nhóm bếp cho tôi. Tôi thắp cho mẹ nén hương, rồi mang hai gói mì tôm xuống bếp. Lúc tôi nấu nước để úp mì, tôi thấy Lâm tháo chăn gạp mang ra ngoài giếng để giặt trời thì lạnh buốt nước giếng càng lạnh nhưng lâm dường như không để ý giặt xong liền chọn chỗ nắng nhất để phơi trời lạnh nhưng mà nắng hanh chẳng mấy chốc bộ chăn ga sẽ khô tôi nấu xong hai bát mì bê lên gọi lâm vào ăn anh ngồi cạnh tôi không có cao lương mỹ vị gì chỉ là một bát mì tôm thế mà anh cũng cắm đầu cắm cổ ăn trông rất ngon lành ăn xong tôi dục anh nghỉ trưa Nhưng mà Lâm không hề có ý định đó Anh nhìn quanh căn nhà Sau đó bảo với tôi Em vào nghỉ ngơi đi Tôi sửa lại mấy cánh cửa này cho chắc Cánh cửa gỗ từ lâu Đã không còn chắc chắn Mấy chiếc ốc cũng sắp muốn rụng rời Tôi đã ngủ cả một buổi sáng Hiện tại cũng không buồn ngủ Nên lúc Lâm mang tua vít ra sửa Tôi cũng ngồi bên cạnh anh ta Anh Lâm này Gia đình anh giàu có như vậy Sao những việc này anh đều biết làm chứ? Việc gì học được thì biết thôi. Nói đến đây anh chợt ngẩng đầu lên hỏi tôi. Em sống từ nhỏ ở đây sao? Vâng ạ. Có chuyện gì không ạ? Ừm, vậy bình thường ở đây mọi người tổ chức sinh nhật thế nào? Anh định tổ chức sinh nhật cho đứa trẻ nào ở ngoài trường sao? Lâm không đáp tôi lại tiếp tục nói. Ở đây trẻ con cũng ít khi được tổ chức sinh nhật Nhà giàu thì mua bánh kem Không thì mua ít bánh kẹo Hoa quả là xong Ở đây mà có bánh kem á <cười> Trước kia thì không có Nhưng mà từ hồi nhà lão Nghinh phát điện Thì có một tiệm bánh mở ra Người ta cũng mua cốt bánh từ đất liền ra Tối tranh thủ đánh kem để làm Vậy bánh kem ở tiệm đó có ngon không? Em không thích ăn bánh kem Nên em không rõ là có ngon hay không Không phải đứa trẻ nào sinh nhật cũng thích bánh kem sao? Tại sao em lại không thích bánh kem? Ừ, đa số là như vậy nhưng em thì không thích. Năm đầu tiên khi ở đây bắt đầu có bánh kem mẹ mua về cho em nhưng em không đụng đến sau này mẹ không mua thêm nữa. Sinh nhật em, em chỉ thích ăn trứng gà nướng mà mẹ hay làm. Mẹ bảo ăn trứng gà nướng ước nguyện sẽ linh nghiệm Em thấy chúng cả nướng ngon và thơm hơn cả bánh kem ấy chứ Không biết ước nguyện có linh nghiệm thật không Mà mẹ bảo như vậy Em cứ tin thế Nhưng chắc nếu sinh nhật bọn trẻ ở trường Chúng sẽ thích ăn bánh kem đấy Tiệm bánh kem gần ngay chợ Nếu muốn thì chiều em ra mộ mẹ Em về em đặt giúp cho Những lời này đều là lời nói thật của tôi Qua sinh nhật 8 tuổi Cuối cùng với mẹ Tôi đã không còn thích bánh kem nữa Để sau này tôi sống với mẹ nuôi, không có điều kiện nên sinh nhật mẹ nuôi thường làm trứng gà nướng cho tôi. Dù bây giờ tôi dư sức mua được bánh kem, nhưng từ lâu tôi không còn hứng thú nữa, và tôi chẳng còn buồn đụng đến. Lâm không hỏi tôi thêm gì, chỉ cần mẫn ngồi sửa lại cánh cửa cho tôi. Xong xuôi anh còn trèo lên mái nhà, lộp lại phần mái bị rột. Sau đó lúc tôi quét nhà cửa, anh cũng xuống bếp bồ cùi, dọn dẹp bếp. Và sân nhà vô cùng sạch sẽ. Đến chiều Lâm cũng không đi đâu mà chờ tôi ra mộ của mẹ. Tôi cũng không từ chối. Tôi ngồi sau xe đạp của Lâm lặng lẽ nhìn hàng phi lao nghe tiếng sóng biển thét gào. Lúc đến mộ của mẹ nhìn cỏ cây um tùm lòng tôi vô cùng xót xa. Tôi vốn định cúi xuống nhổ cỏ nhưng Lâm lại nói luôn. Để tôi làm cho. Không sao đâu mà mộ của mẹ em. Để em tự làm được rồi Mẹ em cũng là mẹ của tôi mà Tôi không nghĩ rằng Lâm lại nói ra câu này Trong lòng bất giác có chút chấn động Lâm cúi xuống không hề ngại ngần Dùng tay không nhổ sạch cỏ Sau đó thu dọn về một góc để đốt Cuối cùng khi nấm mộ sạch sẽ cỏ Anh ngồi xuống bên cạnh tôi Lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn phù dần xuống Khi chúng tôi về đến nhà trời cũng sầm tối Không thấy Lâm nhắc đến việc đặt bánh kem Tôi cũng quên bén mất, chỉ mua gạo và ít thức ăn để nấu tối. Lâm xuống bếp để nhóm bếp, sau đó bắt lên một nồi nước lớn. Khi tôi nấu cơm, Lâm cũng đạp xe đạp ra ngoài. Tôi không biết anh đi đâu, chỉ biết nấu cơm xong thì Lâm mới quay về. Trăng hôm nay lên rất cao, cả một ngày nắng. Tôi đến tuy lạnh buốt nhưng mà trăng vẫn vừa tròn vừa sáng. Ăn cơm xong, Lâm bê mâm bát đi rửa, Bình thường ở nhà vẫn vậy nên tôi không có cách nào để từ chối. Tôi dọn dẹp qua loa một lúc thì thấy Lâm sửa bát xong. Anh bắt nồi nước lớn lên bếp ra rồi sau đó bước vào nhà tắm, pha nước vừa bào tôi. Trời lạnh thế này em tắm nhanh rồi ra nhé. Tôi đi lồng chăn vào gối đây. Nước tôi pha cho em rồi đấy. Những việc nhỏ nhặt này nếu ở Hà Nội tôi không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ở nơi hèo lánh này, vậy mà anh vẫn từng chút từng chút để ý đến những chi tiết này, không khỏi khiến cho lòng tôi áy náy. Thậm chí khi tôi tắm xong, Lâm cũng chỉ tắm bằng nước lạnh, xong xuôi còn mang đồ của cả hai ra sân giếng để giặt. Từ đồ to đến đồ nhỏ, quần áo đến đồ lót, không sót một thứ nào. Giặt xong anh còn vắt rất cẩn thận để phơi lên dây treo tôi có chút đỏ mặt không dám nhìn tôi cảm thấy không biết từ lúc nào tôi lại có một sự thay đổi lớn bóng lâm dưới ánh trăng rất cao và lớn gương mặt cũng đẹp như tranh vẽ nếu như bỏ qua hận thù bỏ qua hoàn cảnh éo le tôi và anh ta đến với nhau thì rõ ràng lâm là một người thông minh có chí tiến thủ lương thiện chịu thương chịu khó từ khi gặp lâm tới giờ dù có khó khăn hai đau đớn, tôi cũng chưa từng thấy anh ta có nửa lời oán than, vừa cẩn thận vừa ôn nhu. Nếu như anh có thể cưới được một cô gái yêu anh thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ đau lòng vì anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh để vượt qua mọi dông bão. Và đáng tiếc, tôi không phải là người đó. Phơi xong quần áo, lầm xuống bếp cất xong nồi, một lúc sau đó dắt xe đạp ra sân rồi hỏi tôi. Diệp Anh, có muốn cùng tôi ra bờ biển không? Mấy ngày ở Hà Nội quá mệt mỏi thù hận và hận thù cứ luẩn quẩn, khiến đầu óc của tôi luôn luôn căng thẳng thấy Lâm hỏi như vậy tôi vội vã gật đầu và trèo lên phía sau xe gió lạnh thấu xương luồn qua từng lớp áo Lâm ngồi trước xe hướng hết toàn bộ hơi lạnh ấy trên bầu trời trong vắt chẳng gợn đám mây ánh trăng ánh sao cứ sáng vàng vạc thay cho đèn đường chỉ lối Hai bên đường cây cỏ xào xạc Đến dòng sông cũng gợn lên Từng đợt sóng nhẹ nhẹ Suốt cả đoạn đường đi Cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào Đến khi ra đến bờ biển Lâm dẫn tôi lên một chiếc tròi gỗ nhỏ Quá lâu rồi tôi không ra đến biển Và chưa từng nghĩ rằng mùa đông Mà giữa biển khơi mênh mang Lại có cảnh vật tuyệt đẹp đến như vậy Đẹp đến mức Tôi không thể nào tin được vào mắt mình Sống trên đảo 14 năm trời đã từng chứng kiến trăm ngàn cảnh đẹp trên biển, nhưng có lẽ đây là cảnh biển đẹp nhất mà tôi từng thấy. Bàn đêm buông xuống, ánh trăng tròn vành vạch chiếu mặt biển một màu bàng bạc, sáng rực cả những tảng đá nhấp nhô. Sóng biển trắng xóa vũ từng đợt vào bờ, do núi thét gào có cây xào sạc, những ngọn hải đang sáng rực trên biển khơi, xa xa là những con thuyền căng buồm, lênh đênh trên sóng. Từ chân trời là những dải mây hồng bạc, hai bên bờ đầy những bông hoa muống biển, tím biếc, hoa dại xanh đỏ vò sò vò ốc, phủ khắp mặt cát vàng. Lừa lửng giữa bầu trời là những ngôi sao sáng chói lấp lánh, tụ lại với nhau như một dòng sông lung linh huyền bí. Vật đổi sao rời, bầu trời bao la rộng lớn, đại dương mênh mông hùng vĩ, bức màn sao long lanh và đẹp đẽ đến vậy, đẹp đến lóa mắt. Tôi nhìn lên những ngôi sao sáng nhất Quang cảnh đẹp đẽ này Thật dễ mềm lòng Bên cạnh tôi Lâm bỗng đút tay vào túi Tôi không hiểu anh đang làm gì Và cuối cùng dưới ánh sao sáng Tôi thấy anh rút ra từ tay Trên tay cầm mấy quả trứng gà Được nướng từ bao giờ Vừa nóng hổi lại vừa thơm phức Trong phút chốc Tôi bỗng ngây người Không ngờ Lâm lại đặt trứng gà lên tay tôi Giữa cái lạnh giá của mùa đông Đôi tay tôi bỗng chốc được ủ ấm Lại được nghe tiếng của Lâm cất lên Diệp Anh này Em ước đi Ừm Ước gì cơ Không phải vào ngày sinh nhật Ăn trứng cả nướng Ước nguyện Sẽ rất linh nghiệm sao Tôi nghe xong sững sờ Thì ra Ngày hôm nay Là ngày sinh nhật trên giấy tờ của tôi Là ngày mẹ nuôi tôi đã khai sinh cho tôi thêm một lần nữa thế nhưng đây không phải là ngày sinh nhật thật của tôi mấy năm nay tôi không còn đón sinh nhật nữa và tôi không ngờ rằng lâm lại nhớ đến còn mất công nướng trứng gà cho tôi nhìn đôi tay chai sạn của lâm nhìn những vệt than còn vương trong lòng bàn tay của anh tôi khẽ quay mặt đi tôi bóc vỏ trứng gà cho vào túi sau đó cắn một miếng vừa nuốt vội miếng trứng Tôi cũng kinh ngạc bất động khi thấy trên bầu trời bỗng lóe sáng một vệt dài rồi vụt qua rất nhanh. Trong phút chốc lại có một vệt dài sáng bay qua rồi lại thêm một vệt nữa. Cả bầu trời ngàn sao như dừng lại ở khoảnh khắc này. Đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn. Tôi không thể nào nghĩ rằng một người người lại ngắn ngủi như vậy. Có một ngày lại có thể chứng kiến sao băng. Không phải là một, mà là cả một trận mưa sao băng. Mặc dù biết rằng ước nguyện khi sao băng đến chỉ là một thứ viển vông nhưng ước mơ về phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng tôi vẫn nghe thấy Lâm nói với tôi thêm một lần nữa. "Mưa sao băng, không phải lúc nào cũng có đâu. Diệp Anh này, em có ước nguyện gì, hy vọng gì, em ước đi. Tôi gật đầu, cảm thấy thời khắc hiếm hoi này tôi cũng nên gửi gắm một chút hy vọng nên tôi đáp. Dạ vâng, cả anh nữa. Anh cũng ước nguyện đi. Nói xong, tôi nhắm mắt ngẩng cao đầu. Những ánh sao băng vụt qua trên nền trời đen thẳm Tôi không thể nào ước. Mẹ ruột tôi sống lại, mẹ nuôi tôi sống lại, chị gái tôi sống lại. Càng không thể nào ước rằng tôi có thể quay lại và thay đổi quá khứ. Những điều ước xa vời viền vông, không có khả năng xảy ra. Tôi không ước. Tôi chỉ ước rằng tôi có thể nhanh chóng trả thù. Tôi ước rằng kẻ thù của tôi, kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát, âm dương cách biệt. Sẽ sớm bị nghiệp quật, sống không bằng chết, từng giây từng phút bị đọa đầy rằn vặt. Và bà ta nữa. Bà ta và cả người bà ta yêu thương sẽ phải gánh chịu tất cả nỗi đau mà chị em tôi phải chịu. Thậm chí còn phải đau đớn. Và bất hạnh nhiều hơn thế Sau khi tôi ước xong Tôi quay lại thấy Lâm Cũng ước xong rồi Trận mưa băng đã kết thúc từ lâu Chỉ còn những ánh sao sáng chói và lung linh Tôi cầm quả trứng gà nướng Quay sang hỏi Lâm Anh đã ước chưa? Ừ tôi ước rồi Vậy anh ước gì? Hôm nay là sinh nhật của em Vậy nên Anh ước gì? Lâm quay sang nhìn tôi, chậm rãi nói từng từ từng chữ, bình thản mà đau đớn, tựa như có gì đó bóp chặt lấy trái tim tôi. Tôi ước rằng, tất cả những điều ước của em, đều thành sự thật. Sựa mênh mông đại dương hùng vĩ, những ánh sao càng lúc càng sáng, lấp lánh trên mặt nước những sợi tơ bạc. Có lẽ do cảnh đẹp quá, động lòng người, cũng có lẽ bởi vì lời nói chân thật đến đau lòng, Tôi ngước lên hướng gió biển gió tạt vào lại cảm thấy khóe mắt cay cay Nếu như Lâm biết được điều ước của tôi biết được rằng tôi ước mẹ anh ta ngàn lần chết đi ước anh ta phải chịu bất hạnh giống như chị em tôi liệu rằng anh ta cô hối hận vì điều ước này Lâm không hỏi tôi rằng tôi đã ước gì anh chỉ cúi xuống bóc thêm một quả trứng gà nướng và đưa cho tôi quả trứng chẳng còn nguyên vẹn Bên trong dính ít cho tàn Nhưng mùi thơm vẫn giống như trước kia Mẹ từng làm cho tôi Chỉ là cho vào miệng Tôi không còn cảm nhận được vị ngon Tôi chỉ thấy đắng ngắt Nuốt mãi mới có thể trôi Bầu trời đêm nay thật đẹp Trăng tròn sao sáng Sóng biển dạt rào Tôi vẫn không muốn Quay trở về nhà Bởi vì tôi luyến tiếc Có lẽ chẳng có lần thứ hai Cùng nhau ngắm sao trời Sau này dù trăng tròn Hay là sao sáng, nhưng mà tôi và Lâm chẳng còn cơ hội để ở bên cạnh nhau, giống như ngày hôm nay nữa. Trên chiếc tròi gỗ, bóng tôi và Lâm trải dài trên mặt cát, gió thổi mái tóc tôi tung bay. Người tôi cũng hơi run lên vì lạnh. Lâm không hề nhìn tôi, vậy mà anh có thể cảm nhận được tôi lạnh. bờ vai vừa run lên, nhìn thấy anh quay sang hỏi tôi. Chúng ta về thôi. Lâm lặng lặng cười áo khoác mang tô của mình khoác lên vai tôi tôi nhìn những đợt sóng nhấp nhô vỗ lên những phiến đá lại nhìn ánh sao lấp lánh giữa bầu trời không kìm được tôi nắm tay của Lâm năn nỉ chúng ta có thể ở lại thêm một lúc được không em muốn ngắm sao thêm một lúc nữa Lâm không đáp nhưng lại không từ chối bàn tay chai sạn của anh bị tôi nắm lấy chiếc vòng tay vỏ ốc cũng óng ánh như phát ra một loại ánh sáng tự nhiên mà không có bất cứ một loại máy móc nhân tạ nào có thể làm ra được nó tôi đưa mắt nhìn lên những vết sẹo trên cổ tay của Lâm anh cũng cúi xuống nhìn tôi bàn tay còn lại nhẹ kéo mấy sợi tóc trên gương mặt của tôi vuốt gọn gàng lên vành tay nhỏ của tôi trong phút chốc tôi ngước lên nhìn Lâm khoảng cách gần đến mức ngoài tiếng sóng biển tôi còn nghe được tiếng phập phồng trong lồng ngực của Lâm Những ngọn hải đang xa xa Lấp lánh Theo ánh sao trời Mây hồng lửng lơ trôi theo gió Tràng treo lãng mạn Trái tim cũng quên đi mọi phiền não Xung động trước vẻ đẹp hùng vĩ Đêm xuống rất lạnh Áo măng tô của Lâm đã nhường cho tôi Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng Tôi không cao thượng đến mức Thương kẻ thù của tôi Nhưng làm người tôi cũng có đạo lý riêng của mình Lâm đã nhường tôi áo tôi cũng vòng tay qua eo anh, ôm lấy cơ thể cao lớn, cứ như vậy ôm thật chặt. bờ lưng của Lâm vừa rộng vừa cao, tôi sửa một má mình vào, người hương thơm quen thuộc, và tôi cảm nhận được sự che chở của Lâm trước cơn gió lạnh mùa đông. Đôi chân dài đạp từng vòng xe, từ dốc bờ biển xuống đến đường làng, chậm chậm qua con sông, dường như cũng giống như tôi vậy. Luyến tiếc, những phút giây bình yên. Hai chúng tôi về nhà cũng muộn, cửa trong nhà đã được sửa sang, mái nhà cũng được lợp lại, trở nên vô cùng ấm áp. Lâm thắp một ngọn nến, sau đó cởi áo khoác mang tôi cho tôi, đổ ra chợt một ít nước ấm trong phích cho tôi rửa tay, đánh răng và rửa mặt. Suốt cả một ngày, anh vẫn luôn tất bật như vậy, không việc gì là không đến tay. Xong xuôi tôi và Lâm đi vào buồng ngủ của tôi chăn ga thơm tho sạch sẽ, mùi nắng hanh đang còn phàng phất. tôi trèo vào bên trong. tôi nhớ lại cách đây vài tháng trong chính căn buồng này, tôi đã giở thủ đoạn với lâm và đến bây giờ tôi đã đạt được ý muốn. lâm đã trở thành chồng của tôi. không hối hận cũng chẳng nuối tiếc, chỉ là giờ đây trong lòng lại có chút xót xa, không thể nào giải thích nổi. tiếng gió thổi ảo ảo bên ngoài, nếu lắng tai nghe kỹ còn thấy tiếng sóng biển xa xa. Trong phòng chỉ có ánh nến, giữa trời đất chỉ còn sót lại ánh trăng, ánh sao đang chiếu xuống nhân gian. Lầm đóng cửa buồng rồi sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi đưa tay của quạng, chạm vào người của anh, sau đó lên tiếng. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi. Vì chuyện gì? Vì những điều anh đã làm cho em. Biết rằng nơi này thiếu thốn, mà cũng vẫn về đây, Để ở cùng em Thay cho ở khách sạn Còn tự tay nhổ cỏ trong mộ Tất cả mọi việc từ lớn đến bé Anh đều làm cho em Kể cả việc nhớ đến ngày sinh nhật của em nữa Lầm lúc này xoay người sang tôi Kéo tôi nằm trong lòng anh Tiếng anh đáp lại Giữa không gian tĩnh mịch Những việc đó Có cái gì mà phải cảm ơn chứ Bởi vì ngoài mẹ ra Chưa có ai làm như vậy với em cả Tôi nghe được tiếng trái tim Lâm đập từng nhịp từng nhịp, rất lâu sau mới thấy Lâm cúi xuống, vừa hôn lên chán tôi vừa nói. Diệp Anh, sau này em muốn gì, em cần gì, cứ nói thẳng với tôi. Tôi không giỏi đoán ý. Em là vợ của tôi, có những việc em có thể làm cho tôi, và vì em, tôi có thể làm tất cả cho em. Tôi sẽ cố gắng, vậy nên đừng giấu tôi chuyện gì nhé. Nụ cười trên môi tôi bất chợt cứng đờ, Sau này sao? Tôi và Lâm có thể nói đến hai chữ sau này sao? Sau này là ngày mai? Ngày kia? Hay là ngày tôi đâm cho anh ta một nhát dao xuyên thẳng vào tim? Máu chảy đầm đìa Đau đớn khôn nguôi chứ <cười> Chúng tôi làm gì có chuyện sau này? Sáng hôm sau khi tôi dậy Nhìn thấy Lâm gánh đầy nước vào hai chum nước ở bếp Mặt trời đã lên Nhưng hơi sương vẫn lạnh buốt anh đưa cho tôi một chậu nước ấm giúp tôi rửa mặt sau đó mang cho tôi một bát mì tôi hít thở bầu không khí trong lành ăn sáng mới biết Lâm cũng đi chợ mua thức ăn cho buổi trưa từ bao giờ rồi hôm qua Lâm lắp xong máy chiếu ở trường cấp 1 hôm nay lại tiếp tục mang máy chiếu lên trường cấp 2 đoàn thanh niên hôm nay chỉ có hai người lúc Lâm lắp máy chiếu cùng với các thầy cô giáo tôi mới biết năng lượng mặt trời đã được lắp đặt cho 1 phần 3 hộ dân ở đây Những gia đình trước kia được lâm lắp đặt cho đã phụ giúp những hộ gia đình còn lại còn 2 phần 3 hộ dân ở đây phải chờ tới đợt 3 Căn bản là các doanh nghiệp cũng cần phải khảo sát tình hình xem ưu tiên những hộ gia đình nào trước Và trong số những hộ gia đình còn lại có nhà mẹ nuôi tôi được chọn ưu tiên đợt 3 Có điều tôi thấy không cần thiết bởi vì mẹ tôi đã mất Tôi ít khi về đây Bản thân tôi cũng chưa từng thấy Phụ thuộc vào ánh điện Nên tôi bảo với Lâm Nhường lại suất này cho hộ khác Con trai lão nghìn bị bắt Đã được đưa vào đồn giam Lão nghìn muối mặt đi khắp làng xin lỗi Dân làng không muốn làm quá căng Nhưng mà pháp luật vẫn phải xử tội Hẳn ta ít nhất phải ngồi tù đến 2-3 năm Sau khi lắp xong máy chiếu Các thầy cô trong trường mời tôi và Lâm Ở lại ăn cơm Nhưng mà Lâm lại từ chối gửi chút quà cho các bạn trong đoàn thanh niên, rồi lại chờ tôi về nhà. Từ trường liên cấp về nhà tôi rất xa, phải qua không biết bao nhiêu cánh đồng, qua cả mấy con kênh, ở đảo nhưng mà ở đây lại giống như một đất nước thu nhỏ, có biển, có núi, có ruộng, thậm chí có cả khu ruộng bậc thang tuyệt đẹp, giống như trên vùng cao. Từng nơi từng trốn đi qua đều cảm thấy bình yên và diễm lệ. Bấy ngày hôm nay về đây, cách xa Hà Nội cả vài trăm cây số, cảm giác xô bồ gò bó mệt mỏi cũng tan biến từ bao giờ. Khi Lâm chở tôi đến dạng phi lao giữa đảo, nhìn những cánh cỏ bay trên đồng lúa xanh gì, tôi lại nghĩ, giả như cuộc đời này cứ mãi bình yên như vậy thì tốt, chẳng có hận thù, chẳng có đau đớn, tôi không dày vò, Lâm cũng không dây dứt, cứ như vậy chúng tôi bên cạnh nhau, ngày ngày tháng tháng bình yên. Nhưng rồi tôi hiểu. Đời người vốn dĩ chẳng có hai chữ giá như. Tôi phải khắc cốt ghi tâm nhớ rằng mẹ con Lâm là kẻ thù của tôi. Mẹ anh đã giết chết mẹ tôi và biến tôi từ một cô bé hạnh phúc trở thành một kẻ đáng thương, không nơi nương tựa. Tôi dù thấy anh tốt, tôi cũng không thể nào mềm lòng. Càng không thể nào yêu, tôi không thể nào yêu con của kẻ thù, vĩnh viễn không bao giờ. Không nhớ nổi Lâm chờ tôi đi bao nhiêu tiếng đồng hồ mãi đến khi đến một cung đường nửa quen thuộc nửa lạ lẫm tôi liền nói với Lâm Thầy Lâm cho em dừng ở đây một chút Trước mặt tôi là một cánh đồng còn có mấy ngôi nhà thấp thoáng sau gốc cây đa Lâm cũng dựng xe ở giếng làng không hề hỏi tôi đi đâu mà chỉ theo sau lưng tôi Tôi chậm chậm đi đến một ngôi nhà khóa kín cổng nhìn những bụi cỏ đã vươn cao đến nửa ngôi nhà tôi không kìm được Mà tiến lại gần hơn Đây chính là nhà của lão đại Nhìn vẻ hoang tàn này Tôi biết đã từ lâu không có ai ở Lúc đang còn ngây người nhìn Thì một người hàng xóm Cũng dắt châu đi qua Nhìn thấy tôi liền dừng lại và hỏi ngay Cái diệp anh đi à? Có phải không? Cháu của ông đại có phải không? À dạ vâng ạ <cười> Lâu lắm rồi mới thấy mày Thế cô khỏe không? Dạ cháu khỏe Cho cho cháu hỏi, nhà cậu Đại vẫn chưa về ạ. Thế mày không biết à? Ông Đại bị bệnh mấy tháng nay, nằm trên bệnh viện tỉnh, ấy, đã về được đến nhà đâu. Mà con hoài lên tỉnh chăm bố với bà Lan, nhưng mà tiền không có. Nó phải đi làm thuê làm mướn trên đấy. Bà Lan lại càng không dám về, bởi vì về là bị người ta đòi tiền. Bà nghe nói ông Đại bệnh nặng lắm, đang yên đang lành lại ốm một trận. Người ta bảo cái gì nhỉ? Ung thư đấy. Khả năng chắc là chả sống được đâu. Tôi nghe xong, có phần hốt hoảng. Tôi đã từng rất hận lão đại, hận lão ta khốn kiếp ăn tiền của mẹ tôi. Hận lão ta tàn nhẫn độc ác muốn bán tôi cho con lão nghinh. Thế nhưng nghe tin này, lòng tôi lại rất nặng nề. Lão ta ác độc, nhưng lại chính là em trai ruột của mẹ nuôi tôi. Trùng máu mủ với người đã cứu tôi khỏi cuộc đời tăm tối. Ít nhiều tôi vẫn thấy Lão ta so về độ độc ác Không thể nào bằng mụ Phượng Vậy mà nghiệp báo lại quật sớm như vậy Trong khi bà Phượng Gây ra cả trăm tội Đất không rung trời không tha Vậy mà bà ta có thể Sống sung sướng và nhởn nhơ như vậy Thực sự Là quá bất công Sau khi người hàng xóm đi khuất Tôi cũng nhìn lại căn nhà tiêu điều Một lần nữa Sau đó mới ra xe Lúc chào lên phía sau lưng của Lâm Anh bỗng dưng hỏi tôi Sao thế? Tâm trạng em không vui sao? Ừ Cũng không hẳn là không vui Chỉ là nghĩ đến một người sắp gần đất xa trời Rồi trước kia cậu ấy đối xử với em rất tệ Nhưng mà nghe tin này Em cứ cảm thấy nặng lòng thế nào ấy Vậy có muốn tôi đạp xe Chờ em quanh đào một vòng Cho lòng bớt nặng nề không? Thật sao? Ừ Thật chứ Bình em nặng là đủ rồi. Còn nặng thêm lòng nữa. Tôi lại không đủ sức. Để mang em về Hà Nội đâu. Tôi nghe xong. Mà sặc, Trời đất ơi tôi bị chọc điên. Nên đấm thùm thụp vào lưng của Lâm. Thế nhưng Lâm chẳng hề để tâm. Phóng xe quanh đường đê. Chở tôi dọc theo dòng sông. Hướng gió ban mai. Ánh mặt trời từ trên cao đổ xuống. chiếu bóng tôi và Lâm trên con đường nhỏ. Giống như lần đầu. Lâm từng chờ tôi ra chợ. Dù đoạn đường có dài lê thê Tưởng như không bao giờ có điểm rừng Lâm vẫn chưa từng than mệt một lời với tôi Gió từ những cánh đồng lúa Mang theo hương thơm nhẹ nhẹ phả vào mũi tôi Mấy tấm ruộng bậc thang Trên thôn sơn hào Sống như một bức tranh không có thật Hai bên hoa cỏ đầy màu sắc Thảm thực vật trù phú và xanh mướt Khác với vẻ tiêu điều bên bờ sông Mấy con trâu đang thi nhau gặm cỏ Trời xanh một màu thăm thẳm thi thoảng lại nhìn thấy những đám mây trắng nằm trên sườn núi thong dong không chút muộn phiền trong những dạng tre là vài ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện sườn núi còn có cả một thác nước nhỏ chảy từ trên xuống trăng xóa, sạch sẽ tôi gạt bỏ tất cả những thứ trong lòng sang một bên nặng lòng hay hận thù đều không nghĩ đến nữa hôm nay tôi muốn được hưởng thụ sự bình yên này một lần, chỉ một lần mà thôi Tay tôi nắm một ngụm khí trời, sau đó dựa vào vai Lâm từ từ nhắm mắt. Không biết Lâm nói gì, chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh, giống như tôi được gột sửa, cả tâm hồn vậy. Chẳng biết Lâm đã đi đến những đâu, chỉ biết khi về đến nhà, tôi cũng tê mỏi. Anh xuống bếp, nhóm bếp còn tôi đi vo gạo nấu cơm. Ánh lửa bập bùng trong bếp, rơi ấm hơi lạnh giá trong không khí. Những ngọn lửa vàng cam nhảy nhót, mùi khói cay xè cả mắt, khiến nước mắt chảy dòng. Làm tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn cười Cuối cùng khi thấy Lâm Cũng không thoát khỏi tình cảnh giống tôi Tôi bật cười và trêu chọc Lâm Em cứ tưởng thầy Lâm cao siêu vĩ đại thế nào Hóa ra là gặp khói bếp Vẫn cứ khóc nhở Lâm không thèm chấp tôi Chỉ lấy củ khoai nhỏ vùi trong góc cho tàn Cẩn thận bóc từng miếng Sau đó thổi phù phù Cho đến nguội mới ấn vào miệng tôi Lại còn không quên Mỉa mai tôi nữa Đúng là cái đồ trẻ con Em chẳng trẻ con chút nào Còn không trẻ con thì là cái gì Vậy đêm qua thầy làm gì Đứa trẻ con này thế Lâm bị tôi trêu chọc trợn mắt Đưa tay gõ vào miệng tôi Này cái miệng này Không thôi thói cợt nhả Em đúng là khó dạy Em là sinh viên của thầy Còn là vợ của thầy Không dạy được thì chắc chắn Là có trách nhiệm của thầy Này tôi có muốn dạy dỗ em Cũng không được Hay là bây giờ tôi dạy nhá Dạy cho em tử tế nhá Vâng xin cao nhân chỉ giáo Anh ngay lập tức kéo tôi về phía mình Tôi bị bất ngờ Cả người lúc này ngã vào lòng của anh Suốt cả ngày hôm ấy Tôi và Lâm chỉ ở nhà không đi đâu nữa Ở cạnh nhau nhiều như vậy Đêm đến không thể nào thoát khỏi việc nổi lừa Cảm giác như chuyến đi này Đã kéo tôi lại gần với Lâm hơn Tôi không dám thừa nhận cũng không đủ can đảm để thừa nhận. Dù sao thì tôi cũng thấy hận thù không thể nào vơi đi. Thậm chí tôi nghĩ mình còn dám ước anh bất hạnh thì có nghĩa nỗi hận đang còn thấu xương tôi, thấu tủy tôi. Trở về Hà Nội chỉ cần cách xa Lâm một chút, thế là được nỗi hận thù lại tiếp tục được nung nấu. Sáng chủ nhật tôi và Lâm dậy sớm để đi ra tàu, thắp cho mẹ nén hương. Tôi cũng khóa cửa lại Rồi mang xe đạp trả cho thầy hiệu trưởng Mấy đứa trẻ ở trường lưu luyến Tiễn chúng tôi xuống tận càng Còn mang theo cả mấy cái bánh cho chúng tôi ăn sáng Tôi ngại không dám nhận Nhưng mà Lâm lại cầm hết trên tay Đến khi lên tàu Chờ đám trẻ cùng thầy hiệu trưởng quay về Thì Lâm và tôi Cũng mới từ mũi tàu vào trong Còn tàu dần dần rời bến Xa khuất đào nhỏ Khi chỉ còn nhìn thấy những chấm nhỏ xa xôi Tôi cũng cảm thấy lòng mình vụn vỡ, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó, vô cùng quý giá. Những ngày tiếp theo khi trở về Hà Nội, tôi và Lâm lại tiếp tục quay lại với guồng quay công việc. hàng ngày anh đi dạy học, tôi đi thực tập bên Phượng Quang và cả hai chúng tôi vẫn sống bên căn biệt thự của mụ dì ghẻ. Thời gian này mụ Phượng khá thoải mái với tôi. Có lẽ bởi vì từ sự căng thẳng lần trước với Lâm Nên dù bà ta có ghét tôi Giống như hắt nước đổ đi Thì bà ta không dám Làm gì quá đáng với tôi Tôi ở Phượng Quang Ngày đêm dốc sức tìm tài liệu mật mà Khánh nói Nhưng quả thực Đúng là mò kim đáy biển Tài liệu của Phượng Quang trong phòng làm việc Của ông Quang và mụ gì ghẻ Hoàn toàn là những giấy tờ hợp đồng hóa đơn Rất là bình thường Có vài lần tôi giả vờ Xuống phòng kế toán và phòng hành chính Để mượn một số giấy tờ hóa đơn khác Để hỏng mong có thể tìm được một chút hy vọng Nhưng đáng tiếc Giấy tờ của họ chỉ có thể cho tôi xem Chỉ là một mớ giấy lộn không cần thiết Những giấy tờ cần giữ bí mật Một đứa thực tập như tôi Nào có cửa mà xem Mặc dù mang thân phận là con dâu của mụ phượng, Nhưng công ty lại có những nguyên tắc của công ty Cố gắng hết sức Cuối cùng tôi chỉ đành nhận về con số không tròn chỉnh Ở nhà mụ dì ghè và ông quang không có mặt thì lại có cô Hiền và tôi không có cách nào để tiếp cận thư phòng mọi thứ càng trở nên bế tắc cuối tháng 1 dương lịch đám cưới của Khánh và Vân diễn ra hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô thiệp mời tôi đã nhận địa điểm tôi cũng nắm rõ thế nhưng tôi biết đám cưới này mình không thể đến dù có thương Khánh mang ơn Khánh đến như thế nào tôi cũng không thể nào mang bộ mặt trơ trơ đến nơi mà chẳng một ai muốn nhìn thấy tôi Thế nhưng dù không đến, tôi vẫn phải gửi quà. Buổi chiều hôm trước đám cưới, tôi mua một cặp vòng đôi làm quà cưới tặng cho Khánh. Cặp vòng không đắt, giống như là chiếc lắc tỉ hưu mà Khánh tặng cho tôi, nhưng cũng bằng được 2 phần 3 giá trị. Tôi nghĩ Khánh sắp lấy vợ rồi, Vân lại không ưa tôi, sau này mối quan hệ của tôi và Khánh cũng không thể nào thân thiết được như ngày xưa. Trải qua ngần ấy khổ đau và bất hạnh, ngoài việc trả thù, tôi cũng mong Khánh luôn được hạnh phúc sau khi mua vòng tôi nhờ nhân viên đóng gói lại rồi đến trước căn hộ của Khánh nhà anh giờ này đang đãi tiệc bạn bè tôi cũng không muốn gặp riêng Khánh nên tôi gọi cho Trung ra sành tôi nhờ cậu ấy mang món quà này gửi cho Khánh có điều lúc tôi đang đứng ở sành chờ Trung thì tôi lại thấy Khánh bước ra nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi Khánh liền đưa tay cốc vào đầu của tôi một cái đến quà cưới cũng định đưa qua tay người khác à em đúng là nếu như khánh đã ra đến đây rồi thì tôi không muốn mất thời gian nữa nên tôi đặt món quà vào tay của khánh tôi cười rất tươi ngày mai em có chút việc bận không thể đến dự đám cưới của anh đây là chút quà của em chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thê à rùa môi của khánh nở một nụ cười nhưng ánh mắt của anh lại sẫm xuống anh cầm lấy món quà hình như đã uống rất nhiều rượu Giang rộng cánh tay nhìn tôi giọng nói còn phàng phớt mùi rượu cảm ơn em có thể cho anh ôm một cái được không thực ra từ nhỏ đến hồi cấp ba mỗi lần khánh về tôi đều chạy từ nhà chạy ra ngoài để ôm anh thậm chí lên đại học thi thoảng vẫn có những cái ôm trầm trong sáng tôi nghĩ cái ôm hôm nay chẳng có gì to tát lời đề nghị của khánh cũng rất bình thường nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tôi thấy trong sáng, nhưng mà chắc gì người ta đã thấy trong sáng. Với lại đây không phải là trong công ty của Khánh, không đủ sự an toàn chút nào. Trong thời điểm nhạy cảm này, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói lời từ chối. Đợi sau này giải quyết hết mọi hiểu nhầm. Có thời gian, em sẽ ôm vợ chồng anh vài cái để mà cảm ơn. Anh Khánh, em về đây. Anh nhất định phải thật hạnh phúc nhá. Nói xong không đợi anh đáp. Tôi vội vàng ôm túi sách ra xe taxi để trở về nhà. Phía sau lưng tôi, Khánh vẫn nắm chặt lấy hộp, đợi tôi đi khuất mới lặng lẽ từng bước từng bước quay trở vào trong nhà. Tôi ngồi trên xe taxi, nhìn ra hai bên đường và ngẫm nghĩ. Nếu như năm ấy, không có sự xuất hiện của mụ gì ghẻ, gia đình Khánh vẫn hòa hợp, hạnh phúc, thì bây giờ cuộc sống của Khánh sẽ như thế nào? Với sự thông minh của Khánh, có lẽ dù ở hoàn cảnh nào anh cũng vẫn mãi thành công. Nhưng một cuộc sống không cha, không mẹ thực sự quá đáng thương và vất vả. Nỗ lực vươn lên không chỉ là sự thông minh mà còn là nghị lực phi thường. Thật ra tôi hận mụ gì ghẻ. Nhưng mà tôi phải hận cả bố của Khánh và cả bố tôi. Những người đàn ông không trung thủy, không có mụ gì ghẻ, thì họ cũng tìm đến những người đàn bà khác thôi. Chỉ là thủ đoạn của mụ gì ghẻ Quả thực là quá tàn nhẫn và độc ác, là một kẻ thứ ba, lại có thể vô đạo đức, vô lương tâm như vậy. Bà ta còn khốn nạn, đến mức khiến cuộc đời của tôi bi thương. Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tưởng tượng Gia Khánh ở cùng với mẹ anh trong một căn nhà rách nát, một đứa trẻ năm sáu tuổi, đã phải chăm bẵm mẹ ốm, còn phải chứng kiến mẹ chết. Nỗi đau đó cũng không kém gì so với tôi. Nỗi uất hận trong tôi lại trào dâng, hồi tưởng lại quá khứ đã qua, suốt mấy tuần nay, với sự đối xử tử tế của Lâm, đáy lòng tôi lại có chút mềm mỏng. Thế nhưng ngày hôm nay sau khi gặp Khánh, nghĩ đến nỗi thống khổ của Khánh cũng như nỗi đau đớn trong lòng của tôi. Tất cả mọi thứ bỗng chốc nguội lạnh. Mẹ con Lâm là kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù của gia đình tôi. Tôi không thể vì một hành động ấm áp nào đó của Lâm mà quên mất đi nỗi đau của gia đình mình. Mục đích ban đầu của tôi là gì? Một giây, tôi cũng không được phép quên, không được lơ là Về đến nhà trời cũng tắt nắng, mụ dì ghè đang thành thơi cắt mấy bông hoa hồng để mang vào trong nhà cắm. Ông Quang thì luôn bận rộn đến bây giờ vẫn chưa về. Nhìn thấy tôi, mụ dì ghè lại cười nhạt và nói mát tôi. Bạn nãy thấy phòng nhân sự bảo cô về sớm. Chắc là lại đi giao du chơi bời với mấy đứa bạn sinh viên đi à? Cô đang còn trẻ Tôi cũng không quản nổi việc cà phê cà pháo với bạn bè của cô. Nhưng mà cô nên tu dưỡng bản thân mình sao cho xứng đáng với gia đình này chứ. Cô phải càng học hỏi giao lưu nhiều thêm một chút để mà nâng cao giá trị của bản thân. Cô bớt chơi bời với cái đám bạn lêu lồng. Chỉ là bạn học thôi mà. Bây giờ, cô là con dâu của Phượng Quang. Không phải là loại người nào, cô cũng, cũng chơi được đâu, hiểu chưa? Lời nói của mụ đầy vẻ châm biếm, nhưng so với trước kia thì tôi cảm thấy mụ ta đã tiết chế mình rất rất nhiều. Những lời nói này nếu như để dạy con dâu cũng không có gì là quá đáng lắm, nên tôi cười và đáp lại ngay. Dạ vâng thưa mẹ, con sẽ cố gắng học hỏi, phần đấu để sau này có thể được một phần giống như mẹ à? mụ dì ghè thấy tôi không cãi lời lại nhìn ra ngoài cổng chắc là muốn biết lâm có về hay không nếu như mà lâm bắt gặp việc bà ta mắng nhức tôi thêm một lần nữa thì chắc là sợ lắm đây nên lập tức nói với tôi thôi thôi được rồi đi lên phòng đi tôi gật đầu chào mụ dì ghè rồi lên phòng tắm rửa đợi lâm về thì xuống ăn cơm mặc dù ngày hôm nay lòng tôi có rất nhiều uất ức đến cơm cũng không hề nuốt trôi Nghĩ đến việc mẹ tôi và chị Linh đang nằm dưới tấc đất kia. Tôi ngồi ăn cơm cùng với kẻ thù của mình thực sự không thể nào cam tâm. Nhưng tôi biết tôi không thể có cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn. Cơm khó nuốt ra nhưng nhất định phải ăn đủ no. Ăn thật nhiều để mà có sức trả thù chứ. Thậm chí đến đêm khi tôi và Lâm làm tình lòng tôi nguội như cho tàn nhưng tôi đang cố gắng thích ứng với tiết tấu của Lâm Không thể nào để anh phát hiện ra rằng Đêm nay tôi không hề có hứng thú Cho đến khi Lâm ngủ say Tôi mới lặng lẽ đưa mắt Nhìn anh dưới ánh đèn Tôi biết rõ người đàn ông này Là con của kẻ thù Cớ sao Lại từng thấy ấm áp chứ Thật là tức chết Ngày hôm sau khi tôi đi làm Công ty ngập tràn những lời bàn tán Về đám cưới của Khánh và Vân Người thì bảo Khánh xứng đáng với Vân Kẻ lại nói rằng xuất thân của Khánh thấp kém, nhưng dù gì cũng nỗ lực để có một chỗ đứng trong giới thượng lưu, không đến mức tranh lệch về địa vị. Khắp các mặt báo đều đầy rẫy những hình ảnh của hai người họ. Và tất nhiên rồi, con dày hụt của chủ tập đoàn thép Việt An là Lâm cũng bị kéo vào câu chuyện. Tôi ở công ty, nghe người ta bàn tán về việc tôi cướp Lâm khỏi Nguyệt thế nào và gài bẫy Lâm như thế nào, chuyện tình Lâm Ly bi đát của Lâm và Nguyệt tan vỡ như thế nào vì tôi thế mà tôi cứ tưởng như mình đang xem một bộ phim đầy gay cấn thế nhưng tôi chẳng thèm bận tâm họ nói gì là việc của họ và giả điếc là việc của tôi có điệu mụ gì ghè thì không thể nào giả điếc được chuyện này vốn dĩ giống như một cái gai trong lòng của bà ta nhắc đến lại đau đáu khuôn nguôi tôi để ý thấy mụ phượng liên tục mở các trang mạng xem tin tức đám cưới lòng của mụ ta buồn rười rượi lẽ ra con trai bà ta Cũng phải có một đám cưới rực rỡ và huy hoàng như vậy. Nhưng rồi anh lại từ bỏ tất cả mọi thứ để lấy một đứa con gái mồ côi như tôi. Mụ Phượng không tức mới là lạ đấy. Cái này thì tôi hiểu được. Và tôi không muốn chọc tức mụ ta nữa. Ngày hôm đó tôi cố gắng né mụ ta hết mức. Và còn chăm chỉ làm việc nữa. Cứ ngỡ rằng một hai hôm thì mụ Phượng sẽ nguôi đi. Không ngờ đến ngày thứ ba sau đám cưới của Khánh lại xảy ra chuyện ngày hôm đó không biết buổi trưa mụ dì ghẻ đã đi đâu tôi nghe mấy người trong công ty nói rằng mụ ta đi ăn trưa với ai đó không về nhà cũng không ở lại công ty đến buổi chiều khi tôi đang ở phòng ông quang in hợp đồng thì tôi thấy mụ dì ghẻ mở cánh cửa bước vào bình thường bà ta vẫn vào ra như vậy thôi bà tôi cũng không làm gì lén lút nên cảm thấy rất bình thường thế nhưng ngày hôm nay mụ ta mở cửa rất mạnh Vừa nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của bà ta khiến cho tôi có chút trột giá. Bà ta xông thẳng về phía tôi, không đợi tôi lên tiếng, bà ta lao vào chửi rùa tôi. Còn đàn bà mất nết lăng loàn này, ngay từ đầu tao đã nhận ra mày chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng vì con trai tao, tao chấp nhận cho mày về làm dâu. Tao cứ ngỡ là mày biết điều mà sống. Không ngờ, mày lại dám làm ra cái trò đôi bại này. Tôi bất ngờ ngước lên ngay lập tức bị bà ta ném một sấp ảnh vào mặt những bức ảnh là tà trên không trung sau đó lại rơi xuống đất lúc này tôi mới nhận ra đây là ảnh chụp tôi và Khánh đang đứng trước căn hộ nhà Khánh khi tôi đưa quà cưới cho anh không rõ ai là người chụp nhưng mà góc chụp nghiêng cảm giác tôi và Khánh đang đứng rất gần nhau lúc đưa quà chụp khuất tay cảm giác như tôi và anh đang nắm tay nhau vậy thậm chí Người chụp còn có tâm đến mức photoshop Hai bức ảnh khánh giang tay ra thành ôm lấy tôi đầy biện gìn <cười> Tôi nhặt bức ảnh lên Đang định mở miệng ra giải thích thì mụ gì ghè lại lao vào tôi dùng hết sức lực tát cho tôi thêm một cái nữa Sưởng như vẫn chưa hết cơn giận mụ ta lại tiếp tục xông đến hung dữ hệt như mười mấy năm về trước Lần này bà ta còn dùng lực mạnh hơn tát tôi loạn choạng, ngã vật xuống bàn Thành bàn sắc nhọn, miệng của tôi đập thẳng xuống, bị thành bàn xé toạc. Máu từ khóe miệng, lập tức chảy ra. Tôi đứng dậy, cảm nhận được một bên má mình sưng phù. Bà tôi cũng cảm nhận được mùi máu tanh nồng, ngập tràn cả khóe miệng. Giây phút này tôi thực sự rất muốn xông vào để giết chết mụ ta. Cảm giác bị đánh giống hệt như sáu năm về trước. Bà chị em tôi bị bạo hành bởi con mụ động ác này. Thế nhưng dù căm hận đã lên đến đỉnh điểm, tôi cũng không thể nào ngu ngốc mà phản kháng, tôi chỉ có thể ôm mặt và đáp lại. Mẹ ơi mẹ, hai bức ảnh ôm ấp này là sản phẩm của photoshop, con không làm như vậy, mẹ có thể mang ra tiệm ảnh để kiểm chứng à? Có điều mụ phượng dường như đã bị ai đó chọc vào nỗi đau, không những không nghe còn nghiến răng và vả lên mặt của tôi thêm một cái, sau đó lại rít lớn. Đến giờ này mà mày còn chối Mày to gan thật Biết người ta là con rể tập đoàn Việt An Thế mà trước ngày cưới còn lén lút hẹn hò ôm ôm ấp ấp Mày gài bẫy con trai của tao chưa đủ sao Hay đến bây giờ Mày thấy con rể nhà người ta giàu có Mày lại định cắm sừng con trai tao Dạ thưa mẹ Nếu như con muốn cắm sừng con trai của mẹ Con không bao giờ chọn nơi đông người như thế Anh Khánh là đồng hương với con Trước kia Con và anh ấy ở cùng xóm chơi với nhau đám cưới của con, anh ấy cũng đến dự và gửi quà. Thế chẳng nhẽ, đám cưới của anh ấy, con không được đến dự và không được gửi quà sao? Gửi quà, gửi quà, mà mày, mày lại nắm tay, nắm chân nhau tình tình tứ tứ thế này à? Mày còn thích cái sao? Mày bảo mấy tấm ảnh này là photoshop chứ gì? Thế người ta rảnh à? Người ta rảnh hay sao mà phải đi photoshop làm cái gì? Mày không thấy công ty đã đủ đau đớn, khốn đốn rồi sao? Nếu như những bức ảnh này mà lọt ra ngoài, đến tai người của thép Việt An, tao ăn nói thế nào với người ta đây? Tao giấu mặt mũi đi đâu? Nhưng thưa mẹ, con không làm sai. Con chẳng tình tứ với ai. Mối quan hệ bạn bè này rất bình thường. Nếu như mẹ không tin, mẹ có thể cùng con đến xin căn hộ để người ta trích camera. Con đảm bảo không ôm ấp càng không nắm tay. Con lớn rồi, con không bao giờ ngu ngốc đến mức đi vụng trộm một cách công khai như vậy. Bản thân con trong sạch, con chưa từng làm gì có lỗi với chồng con. Con không biết ai gửi cho mẹ mấy tấm ảnh này. Mẹ, mẹ cho con xin danh tính có được không? Mày sai thì mày câm cái mồm lại. Mày biết hậu quả khi những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài sẽ như thế nào không? Người ta con lòng cho tao biết đấy. Nhưng mà mày cứ đứng đây, mày cố chấp mày cãi tao à? Cái thứ đàn bà như mày, tao chẳng có cảm tình từ lâu rồi. Mày mồ côi mồ cút Không ai dạy dỗ Đến tư cách làm người còn không có Thằng con trai của tao ngu ngốc Nhưng mà tao không ngu Ở đây là công ty không phải ở nhà Cơn giận của mụ Phượng Cũng không cần phải kiềm chế Thế nên đánh đập hay chửi rùa tôi Mụ ta không dám Bởi vì sợ bị lâm bắt gặp Những câu chửi bới nặng nề Và đầy xúc phạm Quả thực cô con dâu nào có phúc Mới vớ được người mẹ chồng tuyệt vời như thế này Tôi có cảm giác người gặp mụ dì ghè ngày hôm nay rất thông minh, chọn được thời điểm mà Khánh vừa mới cưới xong, mụ dì ghè cũng tiếc nuối đám cưới ấy và chọc đúng vào nỗi đau mà mấy ngày hôm nay bà ta cố gắng giấu đi. Đúng là biết chọn thời điểm, trong giờ hành chính, mụ phượng vẫn chưa hết tức, cầm túi sách vung lên mặt của tôi, tiếp tục chửi. Mày cứ chờ đấy có ngày tao sẽ tống tiễn mày ra khỏi cuộc hôn nhân này Để xước lại con Nguyệt về Cái loại đàn bà như mày chỉ nên giúp đáy xã hội Tao đợi con trai của tao Sáng mắt nhận ra mày Sẽ nhanh thôi Từ bây giờ đến lúc đấy Mày phải sống cho đàng hoàng Mày còn dám bôi cho chắt chấu vào mặt gia đình này Thì mày đừng có trách tao Chuyện ngày hôm nay Tốt nhất là mày câm cái miệng lại cho tao Nói xong không đợi tôi đáp Mụ gì ghè Đã bước ra khỏi phòng Khi mụ ta đi khuất tôi mới lặng lẽ nhìn gương mặt của mình qua tấm kính. Má của tôi còn in hằn vết đánh, miệng của tôi rách toạc một miếng dài, máu vẫn chưa ngừng chảy. Tôi khinh bì, mụ dì ghè, và càng căm ghét sự đê tiện của mụ ta. Nếu như tôi chẳng dây dưa dính dáng gì đến việc hận thù, chắc chắn tôi sẵn sàng bóp cổ mụ ta, dù hậu quả như thế nào. Nhưng hiện tại tôi tuyệt đối không thể nào tức giận. Trời mắng lại mụ ta sao? Không được nếu như không nhẫn nhịn hậu quả thực sự khó lường suốt buổi chiều đó tôi mang bộ mặt sưng húp chạy đi chạy lại lấy tài liệu mấy người trong công ty cũng lờ mờ nghe được sự việc nên bàn tán chỉ trò con người mà mặt có dày đến đâu cũng có sự xấu hổ nhưng công việc thì tôi phải làm tôi vẫn tiếp tục làm thật tốt chỉ là đến hết giờ làm mặt tôi vẫn sưng húp khóe miệng rách máu đã khô nhưng không thể nào treo đi vết thương còn mới Mụ Phượng đã về nhà từ lâu tôi không muốn đụng mặt mụ ấy nên nhắn tin cho Lâm nói rằng tôi đi ăn tối với bạn tối nay sẽ về muộn anh cứ ăn uống rồi ngủ trước đi đừng có đợi tôi sau đó đợi mọi người về hết tôi mới cầm túi sách ra ngoài nói là ra ngoài đấy nhưng mà tôi chẳng biết mình phải đi đâu trốn thủ đô hoa lệ này tôi không có một chỗ dung thân cuối cùng suy nghĩ một hồi tôi liền quyết định Đặt Grab đi sang phòng trọ. Từ hồi tôi bị hai tên đàn ông kia bắt cóc suýt nữa tôi bị cưỡng ép Tôi không dám đi xe ôm hay đi bộ lang thang ngoài đường Nếu như không có lâm Thế nên để an toàn dù tốn kém Tôi cũng chỉ có thể đi taxi Ngồi trên xe tôi nhìn bầu trời Hà Nội đang dần tối Bầu trời đến một vì sao cũng chẳng có Tôi bỗng thấy rất nhớ mẹ Cho đến khi về nhà trọ mở cửa bước vào Nhìn căn phòng tồi tàn, lồng ngực của tôi quặn thắt. Tôi nhớ lại dáng vẻ của mụ phượng ngày hôm nay đánh tôi. Dòng ký ức như thác lũ ùa về, là những ngày mẹ tôi bị bệnh, u rũ trong phòng, ba chị em tôi bị bà ta bỏ đói, bị mắng nhiếc và bị chửi bới. Là ngày mẹ tôi mất, ba trẻ em tôi chạy theo chiếc xe tang khóc nức nở, mờ ướt hết cả chiếc khăn trắng trên đầu. Nhìn mẹ tôi nằm im trong quan tài, Bị những vốc đất vùi lấp Tôi đã tuyệt vọng Gào khóc khàn cổ Nhưng mẹ tôi vĩnh biễn không thể nào sống lại Là những ngày sau đó Chúng tôi là những con chim ướt mưa lạc mẹ Những trận đòn roi chút xuống không thương tiếc Là những ngày Mụ ta ném mấy chị em tôi cho lũ buôn người Cuộc sống vốn dĩ đã là địa ngục Bỗng chốc nhốm thêm Cả một màu đen tối Là những ngày cơ cực khổ sở bên xứ người Tôi bị chà đạp đến dập nát Là những ngày chui rúc dưới gầm cầu Đói rét khổ đau Bất hạnh bùa vây Và là cái ngày tôi lên Hà Giang nhận xác của chị gái Tôi cảm tưởng như đất trời Đã sụp đổ dưới chân tôi Tôi thu lù ngồi trên chiếc đệm rẻ tiền Ôm lấy má mình bị sưng húp, Dù mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu Giờ phút này tôi đều rất nhớ mẹ nhớ chị Nhớ em trai tôi đến điên giải Đã lâu rồi tôi không còn khóc Nhưng lúc này khóe mắt đã ẩn ẩc nước Tuổi 24, đẹp đẽ Nếu như may mắn có một gia đình trọn vẹn Chắc chắn bây giờ tôi đã đi làm Đã kết hôn Và sinh con Tôi không còn oán trách ông trời Nhưng dường như việc mụ dì ghè nổi cơn điên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 Đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Quả thực là sau khi lắng nghe xong tập 11 Tâm An cảm thấy vô cùng thương cho cô gái Diệp Anh Và có lúc không thể nào kiềm được à, xúc động của bản thân mình Thực sự thì nếu như mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh của Diệp Anh Thì chúng ta mới biết được rằng Cái sự đau đớn, cái sự thống khổ Nó trào dâng mỗi ngày, càng ngày càng lớn Và nhất là khi mà chúng ta phải sống đối diện hằng ngày với kẻ thù của mình thì cô ấy phải thực sự đau đớn như thế nào Tâm An có đọc được rất nhiều comment bình luận của quý vị nói rằng là mụ gì ghè, ác một nhưng mà Diệp Anh cũng ác độc đâu có kém khi mà cô ấy lấy hận thù để báo đáp hận thù nhưng mà chúng ta hãy một lần đặt vào vị trí của Diệp Anh để cảm nhận được nỗi đau đó và luôn luôn ủng hộ cô gái này trả thù đúng là có thể ác Nhưng mà thực sự Diệp Anh không còn cách nào khác, bởi vì cô ấy muốn mẹ mình, chị gái mình và em trai em em trai của mình được sống những ngày thành thơi, cho dù họ đã mất đi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện này để biết được rằng là cô gái Diệp Anh của chúng ta phải đấu tranh tư tưởng như thế nào. Quý vị có đọc đến, quý vị có nghe, một đoạn mà Tâm An đọc đó chính là khi mà hai người ân ái với nhau, Cả Diệp Anh và Lâm ân ái với nhau thì cô cố tình uh, có cảm xúc để Lâm không nghi ngờ. Thực sự là rất khổ đau. Đúng không ạ? Vậy thì đừng trách cô ấy. Hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy nhé. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này. Và tâm an xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.